làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 35: Ly Sơn thu Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz xung thu đi qua không lâu lại tới ngày đi săn. Hoàng thượng dẫn theo một đám đại thần cùng hậu phi tới Ly Sơn tiến hành hoạt động săn bắn. Cũng phải trong cung có mấy phi tần đều đang mang thai. Hoàng hậu đành phải ở lại chăm sóc Lần săn bắn này cũng không đi Bãi săn ly sơn ở phía Bắc Kinh Thành Cách Kinh Thành tầm 20 dặm Nơi này rừng rộng Non xanh nước biếc Hoàn toàn là đất của hoàng gia Khó có dịp ngồi xe ngựa rời cung Tuy tất cả người bên đường đều quỳ xuống hành lễ Nhưng chút việc này cũng không làm giảm đi sự hang hái của A Uyển. Ngồi trên xe ngựa không nhìn được cũng vén một góc xem xe lên quan sát. Nếu không phải Bạch Lộ khuyên bảo chỉ sợ A Uyển đắc nhô đầu ra ngoài nhìn ngó. Xe ngựa trong cung tuy cấu tạo cực tốt, nhưng dù sao cũng không sánh bằng phương tiện giao thông hiện đại. Xe ngựa trên đường hơi lắc lư. Dù xe lượng có bố trí hết sức thoải mái cùng với đã chuẩn bị để ngồi ghi càng Nhưng bị sóc này cả một canh giờ cũng khiến A huyện cảm thấy hôm mình bị đau nhức tàn phá Đối với bãi săn hoàng gia tuy có nghe qua Nhưng thời điểm đích đi thân tới nơi này A huyện vẫn bị cảnh sát bãi săn làm kinh hãi không thôi Nhất thời không biết dùng từ gì để diễn tả hết cảnh đẹp nơi này. Bãi săn này không chỉ dùng rừng rộng, non xanh nước biết là có thể diễn tả khái quát hết. Nhất thời A huyện cũng quên luôn cả eo lưng đang mệt mỏi mà cảm thấy cả hơi thở đều tươi mát hơn rất nhiều. Dù sao cũng là cuộc đi săn của Hoàng thượng. Nên đi theo cũng là một đội ngũ trùng trùng điệp điệp Khu vực săn bắn sớm đã chuẩn bị xong Các liều trải đẹp đẽ cũng đã được xử lên cho mọi người về chỗ nghỉ ngơi và hồi phục sức lực Đợi Hoàng thượng cưới tuấn mã của mình đi săn một con nai đầu tiên Hoạt động đi săn này mới chính thức mở màn Ngày đi săn đầu tiên mọi người chẳng qua chỉ hoạt động tay chân một chút Chỉ săn vài con thú hiện lành làm nóng người mà thôi A huyện cũng không phải tham dự Tay chân bị đau xót còn chưa hồi phục nhiều Chính vì vậy cũng không muốn đi giày vò bản thân Chẳng qua A huyện được ngồi trên đài săn vắn mới được giữ cao lên Tầm nhìn có thể nói là cực tốt Liếc mắt lại có thể thấy mấy vị phi tần mạng trang phục săn bắn cưới ngựa chảy quanh một thân ảnh thiên ngang màu vàng. Hừ, Sột ngựa phi nhanh như thế. Lại có mỹ nhân làm bản. Đúng là biết hưởng thụ mà. A huyện hung hăng cắn trái táo trên tay. Cũng cảm thấy ê răng. Vếp quả táo còn non. Liền vứt sang một bên không thèm động vào Buổi tối khu vực đi săn nổi lửa trại Mọi người ngồi vây quanh lửa trại Tiếng cười nói cũng khiến bầu không khí mang sự vui vẻ Đầu biết đã chế biến sẵn những con mồi săn được hôm nay rồi mang lên Hoàng thượng triệu A Uyển tiến lên Bên ngoài thì có vẻ như A huyển phải hầu hoàng thượng dùng bữa Trên thực tế lúc này người nào đó ngồi bên Hoàng thượng. Cách miệng nhỏ chăm chú nhai phần thịt nai ngon lành. Các phần ngon nhất của con mồi được chỉnh lên bàn Hoàng thượng đương nhiên đều chui vào cách bụng nhỏ của A huyện. Mặc dù biết thức ăn nướng dùng nhiều không tốt. Nhưng nói qua nói lại một hồi. Hoàng thượng vẫn không muốn A huyện mất hứng. Cũng đành chiều nàng. Bất quá A huyền cũng đâu dễ dàng thỏa mãn Ăn uống nó đủ lại bắt đầu quấn lấy hoàng thượng mè nheo Hoàng thượng Ngày mai săn bắn người mang tần thiếp đi theo nha Hoàng thượng cũng những mày Không biết vật nhỏ này lại muốn làm cái gì Ngày mai phải đi săn những con thú giữ Nàng đi theo làm gì Không được Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng tần thiếp ngoan ngoán đi theo bên người là được, người để tần thiếp theo đi mà. Dù sao tới ngày mai mình cũng đã nghỉ ngơi phục hồi tốt. Bản thân tuy có học một chút về cưới ngựa bắn cung nhưng lại chưa từng được trải nghiệm qua. Đành phải dùng chiêu nài nỉ Hoàng thượng mang mình đi cảm thổ một lần. Hoàng thượng làm sao đồng ý được đây? Cuộc săn bắn ngày mai đâu giống như mấy hôm trước Chỉ loanh quanh ở khu vực săn bắn mà tìm những con thú hiền lành Chỉ là luyện tập tay chân một chút thôi Việc đi sâu vào rừng săn bắn gặp phải sự cấu ngoài ý muốn rất thường xảy ra Hoàng thượng đương nhiên sẽ không cho phép án huyện máu hiểm như vậy Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây Ngày mai chấm săn thú sẽ mang về cho nàng bộ lông làm áo choàng được chứ Tuy là lời dù dỗ A huyển Nhưng trong giọng nói lại mang sự quyết định không thể nghi ngờ Xem ra lần này hoàng thượng tuyệt đối không mang A huyển theo A huyển cũng bẹp bẹt cách miệng nhỏ nhắn Trong mắt đảo qua đảo lại vài cái Cũng không tiếp tục bám dính năn nỉ hoàng thượng mang mình đi nữa. Ngày thứ hai khí trời cũng cực tốt. Hoàng thượng mang theo một đám hạ thần cùng thị vệ tiến sâu vào trong rừng. Chỉ là khi đi sâu vào trong rừng. Lại có một thị vệ đem một người phận kỳ trang. Thiếu niên mi thanh mục tú tới trước mặt hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng. Này! Thì vệ thì ập A ập ốm nói không nên lời. Hoàng thượng liền cho thiếu niên kia ngẩn đầu lên. Lần này lại khiến hoàng thượng bị chọc tức một trận. Thiếu niên môi hồng xăng trắng này không phải ai lại chính là người sợ này nên ngoan ngoan ở trong liều. A huyền Lúc này A huyền mặc vào một thân kỷ trang. Chảy búi tóc của nam tử. Nhìn sơ qua chỉ nghĩ là dáng dấp của một thiếu niên Thì vệ nhận ra được A huyển Thảo nào không nói nên lời Mọi người đều nhìn chăm chăm Hoàng thượng cũng không muốn để người ngoài đem vật nhỏ của mình nhìn kỹ như vậy Vương tay dùng sức đem A huyển kéo lên ngựa Ngồi trong ngực mình Chỉ nói Các khanh tiếp tục đi đặt vào bụng ngựa liền lao về phía trước, hộ về tất nhiên là hoàng hồn đuổi theo. Từ xa nhìn thấy hoàng thượng ôm trong lòng một thiếu niên mỹ mạo. Nhưng các hạ thần cũng rất thức thời xem như không có việc gì. Bốn phía đều rất linh động tỏa ra. Dù sao cuộc đi săn hôm nay cũng là điểm lành. Ai lại cam lòng bị mở rơi lại phía sau. A huyển bị hoàng thượng ôm vào trong lòng Sất từ sát vội đầu vào lòng hoàng thượng Biết lần này hoàng thượng bị trọt tức không dễ xỉu lại Trước tiên chỉ có thể hào hào trốn tránh Cách xa mọi người một khoảng Hoàng thượng mới bắt đầu dì ngựa chạy chậm lại Thuấn tay đem vật nhỏ trong lòng kéo xa ôm thị A huyển Chấm thật là quá coi thường nàng rồi A huyền có tật giật mình lập tức cuối đầu làm bộ dạng sám hối Thở cũng không dám thở mạnh Hoàng thượng mắt lạnh nhìn người nào đó mới còn to gan lớn mật Đột nhiên lại quay ngoát sang một bộ nhát như chuột Thay đổi cũng thật là nhanh Hoàng thượng chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của A huyền Gọi tên A huyển cũng dựa vào tâm tình Tâm tình tốt thì cứ tiểu huyển mà gọi Tâm tình không tốt lại gọi ái tần ái tần Gọi ôm thì A huyển thì đúng là lần đầu Lửa giận của Hoàng thượng lần này đúng là lớn rồi Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Ôm thì A huyển lúc này rất ngoan ngoãn Miễn cho bị đạp xuống ngựa thì làm sao sống nổi Hoàng thượng giận quá mà cười Không phải đã bảo ngươi ngoan ngoán ở trong liều sao Tới đây thì thôi Còn dám mặn nam trang Đúng là to gan lớn mật Không biết nặng nhẹ Hoàng thượng mắng như thế đúng là nặng Nhưng cũng không phải không có đạo lý Đội ngũ săn bắn có số lượng đã định A huyện cứ như vậy mà lèn vào Nếu làm hộ vệ tưởng nhầm là thịt khách Một mũi tên có thể bắn xuyên làng rồi Đến lúc đó còn có mạng sống sao Người nói xem hoàng thượng làm sao không tức giận cho được A huyện tự biết đối lý Lúc này cũng không dám cãi lại Vươn bàn tay non mềm vuốt ngực hoàng thượng. Nỗ lực làm hoàng thượng dịu lại. Thần thiếp muốn ở bên hoàng thượng mà. Hoàng thượng không phải muốn mang cho thần thiếp bộ lông thú sao. vả lại thiếp muốn xem thần khí hoàng thượng lúc săn bắn oai phong như thế nào. Thiếp biết sai rồi, hoàng thượng đừng tức giận, nóng giận làm hại thân thể. Tề diễn một tay nắm chặt bàn tay nhỏ non mềm Một tay nhéo nhéo eo thon của A huyện Chấm đúng là không có biện pháp với nàng Nếu còn tái phạm lần nữa Thật muốn đánh cho nàng vài soi cho nằm bẹp giường mới được Tránh cho nàng mau quên A huyện yên lòng Hoàng thượng tuy tức sần vẫn còn Nhưng vẫn sẽ dẫn mình theo A Nghĩ tới liền đem mặt cỏ cỏ vào ngực hoàng thượng Vẻ mặt vui mừng Trong miệng còn đô đô khẽ lẩm bẩm Có thể đổi hình phạt khác thay cho nằm bẹp sườn không Trong lòng hoàng thượng thật không có biện pháp Thở dài điều chỉnh thế ngồi của A huyền cho tốt Chậm rãi cưới ngựa đi vào sừng Tiện đường còn nắm tay A huyển dạy nàng phương pháp xương Cung bắn tên May mà A Quyển còn săn được vài con thỏ nhỏ Cũng không tới mức về tay không Đang lúc Hoàng thượng nắm tay A huyển Dương Cung Một con trồn mạc linh hoạt chui ra thật nhanh Cũng không chạy vào bồi cỏ A huyển nhìn thích vô cùng đang muốn kéo cung thì hai bàn tay đã bị đè xuống. Con trồn bạc này bộ lông rất tốt, làm áo choàng cũng được. Chấm bảo thì về mang về cho nàng. Phân phó thì về đuổi theo con trồn bạc. Bọn họ lại tiếp tục tiến vào rừng. Tây cuối càng lúc càng cao to. Cảnh sầm sạp che chiến ánh nắng. Chỉ có vài tia sáng mỏng xuyên qua he hở rơi xuống. Trong rừng cũng phát ra sự tính mịch Một chút âm thanh cũng không có. A huyện cũng cảm thấy không bình thường. Nhưng đầu nhìn hoàng thượng, lại thấy hoàng thượng lộ vẻ mặt như thường. Đang muốn nói. Đột nhiên một đàn chim vỗ cánh lao vào không chung. Kèm theo đó là tiếng rung động của các tán cây. Không khí yên tĩnh bị một mũi tên bạc nhọn hoát lao ra đâm thủng. Thẳng tắp lao về phía tề diễn. May mà hắn phản ứng kịp. Nhanh chóng kéo A huyện quý đầu xuống. Một đám người mặc áo đen lao ra cùng bọn thị vệ chém xếp kịch liệt. Bên phía A huyện đáp sai vài tên thị vệ đi đem con trồn bạc về. Nhân số lúc này không bằng bọn thích khách. Cũng nhờ bọn thì về ra sức chống lại Hoàng thượng mới có cơ hội mang A huyển sụp ngựa lao ra ngoài Thích khách thấy mục tiêu đã trốn thoát Huyết sáo báo hiểu bọn còn lại không tham chiến hướng về phía ngựa A huyển mà đuổi theo A huyển nhìn bọn thích khách đuổi sát phía sau liền biết mục tiêu của bọn chúng là Hoàng thượng Chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp tốt Bọn thịt khách đều cưới ngựa đổi theo Mặc dù tuấn mã của hoàng thượng là loại nghìn sắm nhanh như gió Cũng khó mà mang hai người chạy nhanh được Chạy tới một sườn núi có thể nhất thời che khuất tầm mắt bọn thích khách A huyện liền nói Hoàng thượng Mau xuống ngựa Nói xong lại dối tay cởi áo choàng của hoàng thượng xuống khoác lên mình Hành động của A Nguyễn hoàn toàn xuất phát từ hổ thẹn trong lòng Nếu không phải tại mình hồ đồ Trốn tới muốn đi theo Còn nháo muốn trồn mạc Hoàng thượng cũng không tới mức gặp chuyện này Cũng không còn sức đánh trả Và lại hoàng thượng nói như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện Nếu không ôn ra của nàng sợ là không giữ được Hoàng thượng cũng đè tay A huyển lại, nàng muốn làm gì Lúc này động tác của A huyển đã xong Nỗ lực đem hoàng thượng đẩy xuống ngược Thần thiếp giả máu hoàng thượng đánh lạc hướng bọn họ Sườn núi này có thể trốn được Người chờ thị về đến đây tiếp ứng là được Người không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn A huyền lúc nay lại thấy may mắn vì mình mang trang phục của nam tử Vậy còn nàng thời khắc này dọc hoàng thượng có vẻ khác thường ngày Mang theo tia trầm thấp An huyền cười tươi Thần thiếp không sao Thần thiếp cưới ngựa cực tốt Có khả năng sẽ chống đỡ được tới lúc hoàng thượng mang người đến cấu Nói xong liền cố đẩy hoàng thượng xuống Nhưng lại bị hoàng thượng ôm cổ Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ Chấm lại không có thói quen chịu sự che trở của nữ nhân Huyết xáo một tiếng Án về của hoàng thượng liền xuất hiện Động tác cực kỳ sạch sẽ lưu lót dọn sạch bọn thích khách mới vừa rồi còn chiếm thế cưỡng phong Sau đó chế lựa cầm bọn thích khách Để lại người sống A huyện ngơ ngắc ngẩn người nhìn cuộc diện này thực sự không nói nên lời Hoàng thượng cũng đem người trong lòng ôm chặt lại Hắn xuất hành làm sao có thể không bố trí an toàn Hướng hộ trận án sát này còn nằm trong dữ liệu của hắn Chậm chạm không gọi án về ra Chỉ là muốn xem vật nhỏ này có thể đạt tới trình độ nào Nhưng thật không thể ngờ Gặp chuyện như vậy mà con người mảnh mai yếu ớt này vẫn không bị giỏ cho khóc Đầu ốc vẫn linh hoạt nghĩ ra cách nào để bảo vệ hắn Mặc dù tình huống khẩn cấp như vậy Mặc dù biết khả năng sống sót quay về rất nhỏ Nhưng vẫn cười nói rằng sẽ chờ mình tới cứu nàng Đúng là một bộ dạng coi thường cách chết Mặc dù thân là cửa ngũ trí tôn Gánh vác thần sân trong thiên hạ Hắn vẫn luôn cứng sắn diễn suốt Không thể ngờ tới hôm nay lại vào vai một kẻ không có năng lực được một tiểu nữ mảnh mai nỗ lực che chở Mặc dù việc này không thể có khả năng Nhưng vẫn có một loại cảm xúc không rõ là gì dâm lên trong lòng hắn Tràn đầy A bị tình huống thay đổi đột ngột khiến cho bản thân đối phó không kịp Vừa rồi không phải là cảnh sinh tử trước mắt sao Làm thế nào mà trước nhoáng đã được giải quyết Đẩy đẩy hoàng thượng, hoàng thượng này Đừng lo, sẽ có người giải quyết tốt mọi việc còn lại Hoàng thượng gật đầu Sai án vệ mang thích khách biến mất Lại quay sang điểm mối A huyền một cái Hay là chúng ta trở về Sẽ cho nàng mấy con trồn bạc Ăn nên như vậy Một con trồn bạc làm áo choàng chưa đủ Tê diễn một bộ giảng vân đảm phong khinh bàn luận chuyện ra nông Khẳng định gật đầu Làm như chuyện thích khách vừa rồi không hề xảy ra Nhưng A Nguyễn đáng thương vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng kia chưa tỉnh hồn lại Hoàng thượng, đây không phải là chuyện có sùng lông trồn bạc làm áo tràng không A Người có thể giải thích một chút cho thần thiếp chuyện vừa rồi là sao hay không Thần thiếp sợ hãi